341, thân r ư n t tử ba yến thần lo lắng thời khinh khinh đem băng khuyết thần kiếm đưa cho nàng n g ư ờ i dùng này kiếm đi đối phó kia chỉ băng hệ biến dị tăng thi này chỉ ẩn thân giao cho ta đến đối phó thời khinh khinh nắm giữ băng khuyết kiếm nàng chỉ cùng yến thần học qua mấy chiêu kiếm thức cũng không tính thuần thục mà nếu quả phối hợp dị năng sử dụng nghĩ đến cũng không sẽ rất nan băng khuyết thần kiếm kỳ thật là có linh nó biết chủ nhân đối thời khinh khinh không có ý tuy rằng không thích bị chủ nhân ở ngoài nhân dùng nhưng mắt tình hình bên dưới khẩn cấp nó tự nhiên là muốn phối hợp b a n g khuyết thần kiếm kiếm linh có thể tâm tùy ý động cho nên rất nhiều thời điểm thời khinh khinh công kích không cho đều bị kiếm linh cấp sửa chữa có như vậy rút thời khinh khinh công kích liền thông t h u ậ n hơn b a n g khuyết thần kiếm không hổ là thần kiếm đối kia chỉ băng hệ biến dị tăng thi lực công kích vẫn là rất hữu hiệu thời khinh khinh thậm chí ở mười c h i ê u trong vòng chém rất đôi phương cánh tay cảm thấy tiếc nuôi chém rất không phải đầu băng hệ biến dị tang thi phẫn nộ không thôi giống a a gọi bậy ẩn thân biến dị tang thi đáp lại chúng nó nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó làm ra làm thời khinh khinh cùng yến thần đều kinh ngạc sự tình chúng nó thế nhưng hợp thể xương thảo hiện tại tang thi là thành tinh thế nhưng còn có thể hợp thể nhìn nhìn này độ cao còn có dung hợp ở cùng nhau sau trực tiếp dài quá hai cái đầu ba cái cánh tay trong đó một cái bị thời khinh khinh dùng băng khuyết thần kiếm chém đ ứ t tứ chân yến thần cùng thời khinh khinh cho nhau xem liếc mắt một cái đã đối phương hợp thể bọn họ cũng được rồi bọn họ hợp thể không xong chỉ có thể một người công kích thượng bản một người công kích hạ bản thời khinh khinh cầm băng khuyết thần kiếm tự nhiên là đi khảm chân hơn hai mươi chiêu sau tài chém đ ứ t một chân đối phương cũng còn lại tam chân thời khinh khinh dị năng lại tiêu hao không sai biệt lắm còn như vậy đi xuống không phải biện pháp thời k i n h k i n h nói ta đến công kích tranh thủ thời gian người bố trí trận pháp nay bọn họ cũng chỉ có dựa vào trận pháp tài năng thủ thắng yến thần gật đầu đáp ứng cấp tốc động tác đứng lên thời k i n h k i n h theo không gian giới chỉ lý xuất ra một viên đ ộ đan ăn về phía sau ý niệm khống chế chiều hai cái hợp thể t ă n g thi mà đi ngay tại thời k i n h k i n h muốn công kích đi qua khi đối phương thế nhưng ẩn thân thời k i n h k i n h hô hấp cứng lại cảnh giác nhìn về phía chung quanh nhưng không có chút động tĩnh nhi bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến dị động thời khinh khinh có kính tượng không gian cho nên đối với không gian giao động thực mẫn cảm ở cảm nhận được đối phương vị trí sau cấp tốc mở ra kính tượng dị năng nhảy vào trong đó cùng đối phương đối chiến đứng lên thời khinh khinh một lòng lưỡng dụng một bên khống chế băng khuyết thần kiếm một bên đem h u y ế n tiểu thảo hô lên đến trói chặt đối phương đem đối phương kéo vào hào cảnh giữa Đối phương thời ự lực c c ư n g đ ạ thời khinh khinh biết, hai n không chế chúng tay giơ băng khuyết thần kiếm cấp tốc di động đến hai cái hợp thể biến dị t ă n g thi tiền ở chúng nó thoát ly huyễn tiểu thảo khống chế tiền thời khinh khinh một kiếm vô xuống hợp thể biến dị t ă n g thi thủ tất cả đều bắt lấy băng khuyết thần kiếm thời khinh khinh dùng sức cung áp không đi xuống chỉ có thể theo không gian giới chỉ lý xuất ra mấy t r ư ơ n g bạo viêm phù p h ụ tú cấp tốc nhét vào đối phương mở ra trong miệng vây nhầm ẩ m vài tiếng kính tượng không gian tạc toái thời khinh khinh trong tay nắm hai k h ỏ a tinh hạch xuất hiện tại h i ế n thần bên người sùi lơ ở, trên mặt lại mang theo tươi cười nói ta giết chúng nó h i ế n thần ngẩn người phục hồi tinh thần lại vì thời khinh khinh cao hứng đúng vậy ngươi giết chúng nó chúc mừng thời khinh khinh vô lực cười cười mã đức mệ n h chết lao nương h i ế n thần phiên cái xem thường không cần mắng thô tụ học b lp ly đòi ổ.